Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm giác cô ấy đang cố tình đối nghịch với anh. Nếu như bọn họ không quen biết, thì lý do phía sau của hành vi này liền không thể khiến anh phải đề phòng rồi. Ninh vụ hòa hướng về việc bóng lưng của Bách Tuấn mà kẽ lẻ lưỡi, làm một mặt quỷ thể hiện thắng lợi. Cô quay đầu đi nhẹ nhàng nhìn hai người nhân viên phục vụ. Cảm ơn hai người đã giúp một tay. Nhớ chuyện này nhất định phải giữ bí mật đó. Dạ vâng, chuyện mà Chủ tịch giao cho chúng tôi. Làm sao chúng tôi dám phạm sai lầm chứ ạ? Hai người lập tức trả lời kết hợp với một nụ cười. Ninh Vũ Hoa gật đầu một cái, vừa đi ra phía cửa vừa gọi điện thoại. "Bác à, bác khỏe chứ? Con là Vũ Hoa đây. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, bác yên tâm đi, con nhất định sẽ thuận lợi đạt được nhiệm vụ." Bạch Tuấn ăn ấy, trốn không thoát được lòng bàn tay của con đâu. Bạch Tuấn dần dần chứng thực suy đoán trong lòng, cô gái kỳ quái anh gặp điều trong cửa hiệu quả thật là cố tình nhằm vào anh. Mấy ngày nay mà kệ anh đi đâu? Cũng sẽ không hẹn mà gặp với cô ấy. Hình như cô ấy rõ ràng có được thời gian biểu của anh như vậy. Hơn nữa mỗi lần vô tình gặp được đều khiến tranh có cảm giác cô đang cố ý nhằm vào anh. Sau hôm diễn ra sự kiện ở cửa hàng đồ hiệu, anh đến hộp đêm uống rượu. Nhưng bạn bè giới thiệu em gái cho anh lại chính là cô. Anh cố ý không nói chuyện với đối phương, hoàn toàn vắng về cô ở một bên. Ai biết cô lại không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Ngược lạnh ngồi đối diện với anh, mỉm cười nhìn anh uống rượu. Anh vốn dĩ muốn khiến cho cô khó chịu, lại phát hiện đối phương không hề quan tâm, thậm chí mỗi lần anh cầm ly lê rượu lên đều có thể thấy được ánh mắt cổ cô mang theo vài phần kinh bỉ. Anh càng biểu hiện như không thể có chuyện gì xảy ra, hờ hững thì cái nhìn của cô lại càng chăm chú và bình tĩnh. Cái loại vẻ mặt hơi nhạo báng đó, giống như đang nói cho anh biết, cô không để ý đến biểu hiện vô lễ của anh một chút nào. Đêm hôm ấy, anh uống đến mức cực kỳ không tài mái quả thật có liệt vào kinh nghiệm đi hộp đêm buồn bực nôm một của anh. Tần trước khi anh đang chơi golf ở Sân Gon, công ngờ cô lại xuất hiện ở đường bóng bên cạnh anh. Chuyện này nhất định là có kỳ quái, cho dù là trùng hợp như thế nào cũng đã vượt qua khỏi trình độ mà anh có thể tiếp nhận được rồi. Bạch Tuấn vì mải suy tư cho nên vội vàng vung gậy và đương nhiên biểu hiện không đúng với trình độ, hoàn toàn không đánh được bóng ra ngoài. Đây thật là nhà dột mà còn gặp phải mưa rào suốt đêm. Lúc sắc mặt của anh biến thành màu đen, quả nhiên truyền đến tiếng nói đầy ý chế nhạo của đối phương. Từ thiếu gia nhỏ bách ta ngày rảnh rỗi, phải có rất nhiều thời gian để luyện tập mới đúng chứ, sao anh lại đánh đất bóng một cách kém cỏi như vậy. Sau khi nói xong, cô đánh thành công một gậy, quả bóng golf bay ra xa với một độ cong hoàn mỹ. Vừa nghĩ tới cái vẻ mặt chê cười lúc đó của cô, cho tới bây giờ anh vẫn cảm thấy trong cơ thể có một cơn giận cùng không cam lòng. Mặc dù sau đó Biểu hiện của anh gần như là hoàn mỹ, nhưng lúc anh quay đầu lại thì phát hiện cô đã rời đi từ lâu, càng làm cho anh canh cánh trong lòng là từ 7 tuần trước, anh đưa bạn gái đến nhà ăn cơm, lại phát hiện nhà hàng mà anh thích nhất đã bị cô bao trọn, hai anh không thể vào nhà hàng dùng cơm được, quả nhiên là cô cố ý nhắm vào anh rồi. Tất cả những chuyện này, khẳng định không phải là trùng hợp hay là vô tình gặp được gì cả, mà là do cô tỉ mỉ thiết kế sát phạt. Mặc dù anh vẫn chưa biết lý do mà cô làm như vậy, nhưng lại có thể từ cách nói năng cổ cô cảm thấy cô chỉ có xem thường cùng với xem thường đối với mình. Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Một người trăm phương ngàn kế để làm như vậy, tất nhiên có mục đích không thể cho người khác biết, nhưng anh cũng sẽ không vội phán xét minh chân tướng. Với kinh nghiệm cùng vài ngày ngắn ngủi này, rất nhanh anh sẽ có thể tìm ra cơ hội mà hỏi tính cùng. Cơ hội này thật sự rất nhanh đã tới. Bạch Tuấn vừa bước lên Khi máy bay đi Nhật, liền thấy ngay bóng dáng của cô ở khoang hạng nhất của máy bay. Quái miệng vẽ ra một nụ cười thong song, ánh mắt anh nhìn thẳng qua người cô, hoàn toàn coi cô như là người tàng hình. Ninh Vũ Hoa ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, trong tay cầm tạp chí cũng không ngẩng đầu, nhưng Bạch Tuấn lại cảm thấy cô biết, anh ngồi ở chỗ ngồi song song với cô. Cả khoang hạng nhất không có hành khách nào, chỉ có hai người bọn họ. Đợi đến sau khi máy bay cất cánh, Bạch Tuấn liền cởi dây an toàn ra sẽ sàng quay đầu nhìn lại cô. "Nói cho tôi biết, cô chạy theo tôi như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?" Anh ta nịnh cười với cô. "Sẽ không phải là coi trọng bản thiếu gia tôi chứ?" "Anh nói gì vậy?" Ninh Vũ Hoa cũng không thể làm như là không có chuyện gì xảy ra nữa, với bản tạp chí trong tay, lời nói ra gần như là lắp bắp. "Chẳng lẽ là công đúng sao?" Anh ôm lòng đôi tay đang ôm ngực của mình. "Tôi nghĩ không ra lý do cô chạy theo tôi, mau nhìn xem." Ngay cả khi tôi đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, cô cũng không bỏ qua. Tôi đi Nhật Bản, cô không phải để ngắm hoa anh đào, mà là có công chuyện để làm. Cô trận tròn hai mắt. Nói rõ trước, tôi hoàn toàn không có chạy theo anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net